dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm ngu yêu túi mộng khinh cuồng chương 41 xử phạt tiểu nô từ đời các bạn đang nghe chuyện tạiuyện aoaudi chấm ồn nhạ nhạ si mê trong tiếng cười trầm thấp thuần hậu của người đàn ông sau khi từ tử phục lại tinh thần mới phát hiện bỏ họ đát lên bờ của Khi tấy tiểu lô tử té quỷ dưới đất Còn có một đại đội thị vệ vội vội vàng vàng đi tới Bộ mặt đồng nhạt nhạt nghi ngờ không hiểu Tiểu nô tử sơn Sơn Quỷ Quỷ A Á Cơm Quỷ dạng dưới đất Một khuôn mặt thanh tú trắng bệt như tờ giấy Thân thể nhỏ gầy kia Giống như trong gió hoàng diệp, run dậy không ngứt Lúc nhìn đến cố, vốn trong mắt đen tuyệt vọng Nhất thời sáng lên, phản phất giống như nhìn thấy chúa cấu thí Thấy vậy, trên mặt đồng nhạc nhạc sưởng sốt Ngay sau đó, liền ý thức được cái gì? Chẳng lẽ trong thời gian mình rời đi bên ngoài Bởi vì không thấy nàng đã xảy ra chuyện gì sao? Có lẽ là vậy đi Bằng không tiểu nô tử Cũng sẽ không lộ ra thần sắc như vậy Còn có một đại đội thị Về trước mắt Không trách được Mới vừa rồi một mình Huyền Lăng Thương ngồi thuyền nhỏ đi vào Thì ra là hắn đi tìm nàng nha Chỉ là Tại sao Huyền Lăng Thương Lai biết nàng ở chỗ sâu Trong hoa sen đi Kỳ quái Đang lúc Trong lòng đồng nhạc nhạc hết sức nghi ngờ Lại thấy tiểu nô tử té quỷ dưới đất Sợ tiểu nô tử sẽ bị quyền lang thương trách cứ Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương Phải biết, ở trong hoàng cung lớn như thế này Đề phòng nghiêng ngặt quy củ cũng nhiều Hơn nữa, tính mạng của mô tài Ở trong hoàng cung là không đáng tiền nhất Nếu bởi vì bản thân mà làm Tiểu Lô Tử mất mạng, nàng sẽ mang tội ác tay trời rồi. Nghĩ đến đây, đồng nhạc nhạc liền lập tức vương móc vui ra nôi kéo ốm tay áo của huyền Lăng Thương. Chuyện mới vừa rồi đều là lỗi của ta, không nên trách cứ Tiểu Lô Tử được không? Lo lắng huyền Lăng Thương sẽ không biết mình đang nói cái gì... Đầu tiên đồng nhạc nhạt lôi kéo tay áo của huyện lăng thương Hấp dẫn sự chú ý của thắn Ngay sau đó Một móng vuốt lại chỉ vào tiểu lô tử đang té quỷ dưới đất Sau đó hai tay khắp lại Làm ra tư thái cầu khẩn Động tác của đồng nhạc nhạt Làm vô cùng rõ ràng Coi như người nghe không hiểu nàng nói cái gì cũng nhìn thấu nàng đang cầu xin cho tiểu nô tử. Thấy vậy, mọi người bốn phía rối rít khiếp sợ. Mới vừa rồi còn không biết tại sao chỉ là một con tiểu điêu nhi lại làm cho đế vương lạnh lùng ít nói. Phảng phất không đễ vạn vật thế gian vào trong mắt lại khẩn trương đến thế. Coi như chân bảo Hôm nay vừa thấy mọi người cũng bừng tỉnh đại ngộ Có linh tính như thế Tiểu Điêu Nhi Thiện Lương khả ái Đừng nói đế vương lãnh khúc Cho dù là bọn họ thấy Cũng không khỏi bị động dung sinh lòng yêu thích Những người khác tương đối khiếp sợ Nguyên bản đang quỳ dạp dưới đấng Tiểu lô tử bị họa đến ba hồn bảy vía đều bay tát Lại thấy đồng nhạc nhạc đang giúp hắn cào xin tha thứ Trong lòng càng thêm khiếp sợ không thôi Dù sao hắn và con tiểu điêu nhi này Cũng không thể nói là quá thân thuộc Vậy mà con tiểu điêu nhi này Lại đang xin tha cho hắn Trời ạ Trong lòng vừa rung động lại cảm động Húc mắt Tiểu Lô Tử không khỏi nóng lên Trong lòng thề Nếu hôm nay hắn tránh được đại nạn Sau này Bất kể xảy ra chuyện gì Cho dù muốn tánh mạng của hắn Hắn thề phải bảo vệ con Tiểu Điêu Nhi này thật tốt Đang lúc Tiểu Lô Tử âm thầm thề ở trong lòng Một chút đồng nhạt nhạt cũng không biết hành động của bản thân bây giờ trong mắt người đời là kinh hãi thế tục như vậy. Sau này cũng làm cho tiểu lô tử vì mạn mạc lên núi đao súng biển lửa. Sơ phút này chẳng qua là vô dùng một đôi mắt tràn đầy ánh mắt cầu khẩn, nhéo vì đế vương này thật chặt. Nàng cũng không tin Bồ Tạng khả á lại điềm đáng yêu. Lại không thể làm mềm lòng vị đế vương tuấn Mỹ này Đang lúc trong lòng đồng nhạc nhạc tập trung suy nghĩ Chỉ thấy huyền lang thương lặng lặng nhìn nàng một cái Ngay sau đó mắt đỏ kia hiện đầy lánh đảm Nhẹ nhàng quét mắt nhìn tiểu lô tử quỳ dưới đất Môi mỏng hé mở lạnh gióng nói Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát